Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thương cô, yêu thương cô mỗi ngày phải ngủ ở rừng nhỏ hẹp, đau lòng cô yêu sạch sẽ, chỉ có thể rờ mặt chài đầu. Cho nên em mau cút về nhà đi, mấy ngày rồi em chưa gội đầu hả? Anh có thể nghe được mùi chua ở trên người em rồi đó. Hiện tại tốt nhất là anh có cứu xác đi. Diệp Tố Kỳ châm chọc cái mũi đeo bằng cặc của anh trai, chỉ có thể dùng miệng hô hấp, mà anh trai Thành Uyên cũng đã nói, anh sẽ mất đi cứu giác một đoạn thời gian. Anh thấy em càng ngày càng không tôn trọng người anh trai này rồi đó Anh bảo em trở về Thì em trở về cho anh Anh cũng đã gọi Thành Uyên tới đón em rồi Chính em đã nói em xem nhẹ cậu ấy đã bao lâu Không sợ rằng cậu ấy sẽ thay lòng đổi dạ một chút hay sao Bị anh trai chỉ trích như vậy Diệp Tố Kỳ mới nghĩ đến Thời gian này cô thật sự hoàn toàn xem nhẹ Thành Uyên Điều này cô nghĩ đến kiếp trước Anh trai bị thương nặng nằm viện Thượng trình rất là không vui khi bị cô xem nhẹ Vậy thì Thành Uyên có thể cũng cảm thấy Cô không quan tâm tới anh hay không Nhưng mà không đúng, Diệp Tố Kỳ lắc đầu nói Anh là anh trai của em, anh bị thương, em chăm sóc anh mới là điều nên làm Thôi được rồi, anh biết rằng em lo lắng cho anh Nhưng em không nên ở trong bệnh viện suốt, không có nghỉ ngơi tốt cũng không được Anh sẽ rất là khổ sở đó, em mau trở về nghỉ ngơi tắm giờ sạch sẽ Nằm ở trên rừng ngủ rồi hôm sau trở lại có được hay không Nhưng mà em không có ở đây, anh phải làm sao bây giờ Không phải còn có chị hay sao hả Ở cửa truyền đến giọng nói của ôn hân đồng Chị Tiểu Đồng à, chị không phải đi làm hay sao? Chị đã nói công việc cực kỳ rất bận mà. Chị hết bận rồi, đều tất cả đều xong. Kế tiếp chị có thể ở đây chăm sóc cho Vĩnh Kỳ. Tố tố à, em đã vất vả nhiều ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Vốn là con muốn lưu lạnh, nhưng nghe thấy giọng điệu của chị Tiểu Đồng tức giận, còn có biểu tình anh trai tai vại đến rồi. Đế xác không có trường hợp thích hợp để cô xem, vẫn là nên trời đi. Vì thế cô đứng dậy, động tác cực nhẹ, tính toán chuẩn đi. Đáng tiếc vẫn bị phát hiện Mà đúng rồi Tố Tố à Diệp Tố Kỳ lập tức giả ngoan Kỳ thực cô rất sợ chỉ Hải Trường và Tiểu Đồng tức giận Rất là đáng sợ đó Lúc chị vừa tới Thấy xe của thành uyên đang đứng đối diện bệnh viện Cậu ấy bảo chị nói với em Cậu ấy chờ ở chỗ này Em cũng không cần phải gấp Cứ từ từ đến là được Ừ em lập tức xuống ngay Diệp Tố Kỳ như thấy đại xá Cô tuyệt đối không muốn ở trong này chứng kiến tình cảm Anh cố gắng chửi một trận coi như là không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ anh cô. Kỳ diệp tố kỳ còn rời đi, săn sóc mà đóng cửa phòng bệnh lại. Cô xuống thang máy trước cửa bệnh viện thấy xe của Thành Uyên. Mới đứng một lúc thì điện thoại nắm ở trên tay vang lên. Thành Uyên bảo cô cẩn thận đừng nóng vội. Người đàn ông này kỳ thật nhìn chăm chăm vào cửa bệnh viện đúng là ngốc nghếch mà. Anh chờ lâu rồi sao? Cũng không lâu. Đó chính là thật lâu mà. Diệp tố kỳ đã rất hiểu anh, biết ý tứ sau lời nói của anh. Đừng nói nữa, lên xe đi anh đưa em về nhà Bữa tối muốn ăn cái gì? Mua cho em một chút đồ ăn có được hay không? Tố kỳ nhìn anh Không hiểu vì sao anh có thể ôn nhu như vậy Ngay cả một câu oán giận cô không có Người đàn ông này khiến trong lòng cô cảm thấy thật là ấm áp Thành viên à Sao thế? Một tuần này bởi vì chuyện anh trai cũng chưa liên lạc với anh Anh biết Anh có vì vậy mà giận em hay không? Có cảm thấy em lạnh nhạt với anh không? Em đang nghĩ ngợi lung tung cái gì đó Chúng ta vừa mới kết giao công lâu. Anh em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến em không có thời gian nghĩ tới anh, càng không có cách nào hẹn gặp anh. Đây không phải là chuyện nên làm hay sao. Anh em là thân nhân duy nhất ở trên đời này của em. Anh ấy bị bệnh bị thương, em đương nhiên phải ở bên cạnh anh ấy chăm sóc. Chúng ta còn có thời gian, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để hẹn hò. Đúng vậy, bọn họ còn có thời gian. Vì sao nói như vậy? Lúc trước cô nói không nên lời với Thượng Trình. Vì sao đạo lý lân giản như vậy Thượng Trình lại không hiểu rõ chứ? Đúng rồi, đó là bởi vì anh ta không coi trọng cô, đó chính là một người đàn ông ích kỳ, mà cô vì sao lại bởi vì tên kia mà tiếp tục bị vây ở kiếp trước? Anh nói rất đúng, thời gian này bị khuất anh, chờ khi anh em trở lại, em sẽ bồi thường cho anh, còn có cảm ơn anh. Cô được yêu, được người đàn ông trước mắt này ôn nhu bảo vệ che chờ quý trọng, cảm thấy ông trời đã để cho cô có cơ hội lặp lại một lần nữa. Tố tố à? Thành Nguyên cất tiếng thở dài. Anh đã nói rồi, đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhẫn lại được đâu. Đừng cảo nghiệm tự chủ của một người đàn ông, anh thật sự là không phải là thánh nhân mà. Vậy thì đừng nhẫn nữa. Nhìn mặt nghiêng của người đàn ông rất là tuấn tố. Em cảm thấy mình rất là may mắn. May mắn cái gì chứ? May mắn rằng em đã mở to mắt. May mắn rằng em còn có cơ hội. May mắn em đã không chọn sai người. Nghe thấy cô gái mình thích nói với mình như vậy, nếu anh nhịn được, vậy anh còn là đàn ông sao? Tài lái cẩn cấp chuyển hướng dừng ở bên đường. Anh cười bò dây an toàn vướng vẩn lại gần ghế của Diệp Tố Kỳ. Hai tay bưng lấy quần Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net